Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 34 đến chương 37 tại kênh youtube Hắc Thiên Đường, website truyện truyệnaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tà huyết nhìn khu rừng trước mặt, nó âm u lạnh lẽo, những cái cây cao hàng trăm mét, thân cây cũng vô cùng to lớn, phải 10 người ôm mới hết. Những cái cây có tán lá khổng lồ khiến cho ánh sáng không cách nào chiếu xuống được, làm cho cả khu rừng trở nên tăm tối, không có lấy một tia sáng. Thỉnh thoảng từng tiếng gào thét của côn trùng vang lên trong khu rừng. Tà huyết có thể nhìn thấy trên những tán cây cao, có những con quái vật khổng lồ đang ẩn nút. Cây cối ở đây khác hẳn bình thường, cây nào cũng cao hàng trăm mét, giống như một bức tường tự nhiên. Mình nên cẩn thận thì hơn. Tà huyết tính toán một chút, rồi lại tiếp tục tiến lên. Sau nhiều giờ cẩn thận di chuyển trong rừng, cuối cùng tà huyết cũng tới biên giới của khu rừng. chắn phía trước hắn là một hàng rào dài vô tận được tạo ra bởi những bụi hoa gai. Chúng là một loại hoa giống như hoa hồng, thân hoa được tạo thành từ rất nhiều những sợi dây leo có gai nhọn. Dây leo của chúng dài, mềm dẻo và chắc chắn, có những gai nhọn sắc bén có thể cuốn chặt xé vụn con mồi. Hàng rào tự nhiên này sẽ giết bất cứ ai muốn lại gần nó, nhưng vì mục đích tìm kiếm hải lam, tà huyết quyết định sẽ băng qua nó. Hắn dừng nấp dưới một gốc cây lớn. chăm chú quan sát những bụi gai, xem xem chúng có nguy hiểm không. Những bông hoa gai nhiều màu sắc rực rỡ thường nở vào ban đêm, tạo ra một mùi hương mê hoặc. Đó là một loại hương thơm ngào ngạt đầy quyến rũ. Hít hà, thơm quá. Tà huyết thốt lên sau khi ngửi hương hoa thơm ngát. Hương thơm có mùi giống như hoa hồng, quyến rũ mê hoặc. Ánh mắt Tà huyết bỗng trở nên đờ đẫn, chậm rãi tiến lại gần trong vô thức. Khi hắn chỉ còn cách những khóng hoa vài chục mét, thì bừng tỉnh bởi những tiếng động mạnh. Trầm, trầm, trầm, trầm âm thanh của những bước chân nặng nề bước đi trên mặt đất. Một bầy thiết tê trùng đi về phía này, chúng tiến về phía bụi gai, đôi mắt chúng nhắm nghiền, bước đi chậm và đều. Thiết tê trùng là loài côn trùng thiết giáp, thân hình mạnh mẽ cao lớn, có một lớp vỏ cứng bao bọc bên ngoài cơ thể, chúng có kích thước khoảng 3 đến mét, giống như những chiếc xe tăng. Mỗi khi chúng bước đi mặt đất lại rung lên bần bật Khi chúng lại gần sát những bụi gai Một con trong số chúng cắn vào thân hoa Trên thân hoa gai xuất hiện một vết thương Dòng nhựa cây màu xanh túa ra Con sâu vui vẻ thưởng thức bữa ăn Mà không biết nguy hiểm sắp đến với nó Chóc Một dây gai như con mãng xà vụt vào thân con sâu tê giác Bụi hoa gai vương mình biến thành một sinh vật sống Gào Con bọ gào thét khi bị tấn công Những con côn trùng khác đều tỉnh dậy và mở mắt ra. Gào, gào, gào. Chúng thi nhau gầm vang, nhưng đã quá muộn, chúng đã rơi vào bẫy của hoa gai. Những dây gai trồi lên từ mặt đất, nhiều tới hàng ngàn sợi, những sợi dây này to như cổ tay, dài hàng chục mét. Chúng nhanh chóng quấn lấy những con thiết tê trùng tội nghiệp. Lũ sâu bị trói lại, kéo lại gần những bụi gai. Đột nhiên có một con sâu thoát khỏi trói buộc. Những sợi gai không còn cuốn chặt nó nữa. Vì con sâu thở mạnh rồi dãy ra khỏi đống dây gai. Nó nghĩ rằng nó sẽ thoát được. Nhưng không, nó đã được chọn để trở thành bữa ăn đầu tiên. Chóc chóc chóc. Chóc chóc. Hàng chục sợi dây gai dài và to vung lên quật vào con bọ. Những cú quật phá vỡ lớp giáp sát của con bọ tạo thành những vết thương lớn để lộ ra nội tạng bên trong. Gào. Gừ! Thiết tê trùng rống lên trong đau đớn, điên cuồng vùng vẫy chống cự, muốn tìm cách chạy trốn, nhưng lũ hoa gai đã tạo thành vòng vây, ngăn cản con bọ lại. Những sợi dây liên tiếp vụt mạnh xuống, âm thanh vô cùng thảm thiết, dù tà huyết vốn quen với những cảnh tanh máu cũng cảm thấy ớn lạnh. Sau một lúc bị quật túi bụi, con thiết tê trùng lúng vào đất, lớp giáp của nó đã hoàn toàn bị phá hủy, thân thể của nó gần như nát bấy, con bọ bây giờ cứng đờ người. Không còn giấy dụa được nữa, nó đã chết. Những dây gai bắt đầu chui vào trong cơ thể thiết tê trùng, mổ sẻ con sâu thành nhiều mảnh. Những xúc tu, rễ cây như những cái vòi hút khô phần thịt và máu của con sâu. Bữa tiệc lại tiếp tục. Một con sâu khác được buông lỏng, nó cố gắng chạy thoát, nhưng hàng trăm cái roi gai đã đập nát vụn lưng nó. Gào. Con bọ gầm tuyệt vọng, nó biết số phận của mình cũng sẽ giống như con sâu vừa chết. Những sợi dây leo quấn lấy những cái chân của thiết tê trùng, giữ chặt nó lại. Những sợi dây gai khắc vụt túi bụi, phanh thay xé xác con vật đen đuổi. Gào, gào, gào, gào, lũ thiết tê trùng còn đang bị trói gào lên biên loạn, giống như đang khóc thương cho cái chết của đồng loại, hoặc cũng có thể là đang sót xa cho cái chết của chính mình. Từng con thiết tê trùng được thả ra, rồi bị cuột nát, bị hút thành xác khô, những mảnh giáp xác cứng văn miễn khắp nơi, cảnh tượng giống như địa ngục. Những tiếng gào thảm thiết của lũ côn trùng làm tà huyết sợ hãi. Băng qua rừng gai là việc không thể. Tà huyết sợ hãi nghĩ thầm. Mình cũng sẽ bị hoa gai đập thành thịt vụn như lũ sâu. Chết tiệt. Sau khi đánh chén lũ thiết tê trùng, những bông hoa gai vứt những mảnh giáp sát ra ngoài. Những mảnh giáp này vô cùng cứng rắn, nhưng đối mặt với những dây gai chúng vẫn dễ dàng bị xé nát. Không. Không được bỏ cuộc, mình phải tìm được hải lam. Tà huyết tự trấn an bản thân. Hắn nín thở, thử tiến lại gần những bụi gai thật chậm rãi, không hề gây ra bất cứ âm thanh nào. 200 mét 150 hai. Tà huyết đếm thầm khoảng cách trong đầu bằng những bước chân. 100 80 mét 60 m Tà huyết chỉ dám đi chậm chậm từng bước một. Mồ hôi chảy ra vì lo lắng và sợ. Hắn đang thử xem có thể lén lút đi qua hay không Hoặc ít nhất là cũng để biết được phạm vi tấn công của những bụi gai 50 m Những dây gai bật dậy, vương ra hướng về phía tà huyết Hắn xoay bật người nhảy về phía sau né tránh một cú quốc roi trời giáng của bụi gai Dây gai đập xuống đất tạo thành một cái rãnh sâu Vô số dây gai vươn ra Chết tiệt, bụi gai quỷ quá nguy hiểm Dù chúng không có trí tuệ, không di chuyển được Nhưng sức mạnh của những bụi gai kia thật đáng sợ. Tà huyết đành từ bỏ việc băng qua rừng gai bằng cách lén lút. Hắn đành tạm gác lại việc này, cần tìm cách khác tốt hơn. Sau nhiều ngày ở gần những bụi gai, tà huyết đã nghiên cứu được các quy luật và đặc tính của chúng. Những sợi gai nhỏ chỉ dài 10 tới 20 mét, sợi lớn nhất dài 50. Những cây hoa gai không có khả năng nhìn hay nghe, mà dường như sử dụng mùi hoặc sinh chất để cảm nhận con mồi. Tà huyết cũng nghĩ ra được 3 giải pháp. Một là đốt chúng, hắn sẽ mua vài thùng dầu ma thuật, ném về phía rừng gai rồi châm lửa đốt. Hai là đầu độc, sử dụng các loại chất độc ném về phía chúng, khi chúng hút nước từ mặt đất thì chất độc sẽ theo dòng nước ngấm vào và giết chúng. Ba là nhờ sự giúp đỡ của vài đồng minh bất đắc dĩ, hắn sẽ đi chọc những con côn trùng mạnh nhất trong rừng, sau đó dụ chúng lại gần bụi gai. trong khi bụi gai và con sâu cắn xé lẫn nhau thì hắn sẽ lẻn qua thật nhanh. Cách một là tốt nhất, nhưng tà huyết không có đủ đá năng lượng để mua dầu, cũng rất khó để vận chuyển một thùng dầu đi xuyên khu rừng. Chất độc thì quá khó kiếm một lượng lớn đủ để đầu độc cả khu rừng gai. Còn nếu đi chọc mấy con côn trùng khổng lồ hàng chục mét kia, thì hắn còn chưa kịp chạy tới khu rừng gai thì đã bị lũ côn trùng giết chết. 2. Tà huyết thở dài Trí tuệ của hắn giờ đây đang trở nên vô dụng. Hắn đành tiếp tục chờ đợi và suy nghĩ kế sách tốt hơn. Ở trong biển hoa, ba thiếu nữ xinh đẹp lại ngồi theo dõi tà huyết. Ha ha, tên này đã bị nhốt ngoài rừng hoa gai cả tuần rồi, có vẻ hắn cũng không thông minh như em nói. Bạch Cúc cười khúc khích, nói chuyện với hồng hoa. Tà huyết nhìn khu rừng trước mặt, nó âm u lạnh lẽo, những cái cây cao hàng trăm mét, thân cây cũng vô cùng to lớn.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 Bây giờ chỉ cần hắn lại gần, những cây hoa gai của chị sẽ xé xác hắn ngay. Chị không được làm như vậy. Hồng hoa phụng phịu nàng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tà huyết. Chị đâu có làm gì, là hắn đánh không lại mấy bụi gai của chị nên mới bị giết mà. Bạch Cúc cười trêu chọc em gái. Vậy thì em sẽ giúp anh ấy. Hồng hoa treo lên. Như vậy là ăn gian, nếu em thắng thì chị cũng không công nhận. Bạch Cúc liền kháng nghị. Miễn là anh ấy tự đến đây bằng sức của bản thân là được đúng không? Hồng hoa ngồi dậy, từ bàn tay nàng phát ra ánh sáng hồng nhạt, hóa thành một hoa hồng yêu, hoa yêu rùng mình một chút, lại thay đổi hình dạng biến thành một tiểu quỷ xấu xí. Ngươi đi đi. Hồng hoa chỉ tay về một hướng bên ngoài biển hoa, con tiểu quỷ do hoa yêu biến thành nhanh chóng chạy đi. Tà huyết đang ngồi nghiên cứu hoa gai, bỗng có tiếng động kỳ lạ phát ra từ những bụi gai. sột soạt sột soạt một con quỷ nhỏ chỉ cao nửa mét màu tím trên người đổ đầy chất lỏng màu xanh nhấp nháp chui ra từ những bụi gai nó bắt đầu lượm những mảnh giáp sát lớn bỏ vào cái túi trên lưng nó một kẻ lượm rác có lẽ lý do nó không bị bụi gai tấn công là nhờ đống chất lỏng trên người nó máu của bụi gai tà huyết nhìn qua vài giây liền đoán được căng nguyên hắn yên lặng nhìn con quỷ nhỏ lượm đồ sau khi lượm đầy túi Con quỷ dùng một chiếc nanh đâm vào thân bụi gai, nhựa cây màu xanh lá chảy ra, tiểu quỷ lì bôi chất lỏng khắp người, rồi trở về nơi nó tới. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Cách này hay đấy. Tà huyết mừng rỡ thầm nghĩ. Hắn vô cùng biết ơn con quỷ nhỏ, nó còn thông minh hơn hắn nữa, khi có thể nghĩ ra được phương pháp này. Chị tử tin. Hồng hoa vừa ăn giang hơn nữa còn vi phạm luật lệ của chúng ta. Bạch Cúc nhìn những động tác của hoa yêu qua tấm gương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chỉ là một gợi ý nhỏ, không tính là phạm luật đúng không chị tử tinh. Hồng hoa dùng đôi mắt to tròn ngây thơ của mình, làm nũng với người chị cả xinh đẹp. Đúng vậy, không phạm luật, tên tiểu quỷ kia có nghĩ ra được phương pháp vượt qua hay không, là hoàn toàn dựa vào thực lực của hắn, muốn lại gần một cây hoa gai để lấy nhựa cây, không phải là chuyện đơn giản. Tử tinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Chị lại bên hồng hoa rồi, em ấy vừa tiết lộ điểm yếu của đồng loại cho kẻ thù đấy. Hai em đừng làm rộn nữa, hắn ta hình như suy nghĩ được biện pháp rồi kìa. Tự tin lãng tránh, tiếp tục theo dõi tà huyết, mấy hôm nay nàng cũng thấy tên tiểu quỷ này khá thú vị. Giờ tà huyết đã biết được cách để băng qua rừng gai. Hắn tìm một bụi gai đơn độc nằm cách xa rừng gai. May mắn là bụi gai này khá nhỏ, roi gai chỉ dài 20 mét. Mình sẽ giết chết rồi lấy nhựa từ bụi cây này vậy. Nhưng đánh nhau trực tiếp với một bụi gai vẫn quá ngu xuẩn. Thương tần dù có đâm trúng thì cũng không thể gây ra vết thương chí mạng được. Cần có một thứ gì đó đủ mạnh để làm nát hết những sợi dây leo, hay bật cốt bụi gai lên. Mình cần thêm sự trợ giúp từ đồng minh. Tà huyết lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng. Tà huyết rời khỏi khu vực rừng gai, bắt đầu đi tìm xem liệu có quần thể côn trùng nào sinh sống gần đây hay không. Tìm kiếm vài giờ thì hắn gặp được một con sông chảy giữa rừng, đi dọc theo bờ sông thêm một tiếng nữa, hắn cũng tìm được thứ cần tìm. Hàng ngàn con côn trùng thuộc nhiều loài khác nhau đang tụ tập gần bờ sông để uống nước. Tà huyết đi về phía lũ côn trùng tụ tập, nằm rạp trên mặt đất, trốn trong bụi cỏ cao và quan sát chúng. Hắn nhắm tới là một con thiết giáp trùng, nó cao khoảng 4 mét, dài hơn 10 mét, là một con côn trùng kết tinh kỳ nhị dai, trong nó giống như một con bọ hung khổng lồ. Sáu cái chân của nó to khỏe như chân voi, đầu mọc ra hai chiếc sừng dài và nhọn. Hình thức tấn công chủ yếu bằng cách lao tới hút. Tà huyết chọn con bọ này vì loài thiết giáp trùng có lực lượng rất mạnh, sẽ có thể bứt đứt toàn bộ dây gai, thậm chí có thể giúp hắn nhổ bật cốt bụi gai. Ngoài ra tốc độ của loài này khá chậm, sẽ khó lòng đuổi kịp hắn, như vậy sẽ an toàn hơn là chọn mấy con bọ có tốc độ cao. Chắc chắn nó sẽ là sự trợ giúp lớn cho mình. tà huyết nắm chặt thương tần cẩn thận đi lại gần con bọ con sâu thiết giáp đang hút đổ một cái cây lớn rồi ăn lõi cây cây cối ở thế giới máu đều rất cứng cứng như đá vậy nhưng đối với con sâu thiết giáp thì đá cũng không phải vấn đề nó dễ dàng bóc lớp vỏ dày bên ngoài và để lộ lõi cây vàng ống bên trong trắc trắc con sâu đang thưởng thức bữa ăn không hề hay biết có kẻ phá đám đang lén lút lại gần tà huyết lao nhanh tới phóng người lên và lao về phía con sâu, dùng mũi giáo đâm mạnh vào lưng nó. Ken Mũi giáo trượt qua lớp giáp sát, chỉ để lại một vết xước nhỏ trên lưng con sâu, đòn tấn công của tà huyết chẳng khác gì mũi đốt y nốt, lớp giáp sát phòng ngự của côn trùng kết tinh kỳ không phải chuyện đùa. Con sâu thiết giáp vô cùng tức giận khi bị phá bữa ăn. Nó quay đầu lại nhìn kẻ dám cả gan tấn công nó. Xin chào Tà huyết vẫy vẫy tay với con quái vật. nếu so về kích thước thì tà huyết chỉ cao chưa tới nửa người con bọ. có lẽ là sợ chưa đủ chọc tức con côn trùng khổng lồ, tà huyết liên tiếp vụt thương tầng vào mình con sâu, kêu thành những tiếng kính công trang chắc liên tục. mặc dù là loài ăn thực vật, nhưng tượng đất cũng biết tức giận, huống chi là một con quái vật khổng lồ như thiết giáp trùng. ghét, mày chán sống rồi. con bọ vì ra một làn khói xanh lá qua lỗ mũi, mắt nó trợn trừng nhìn tà huyết, chạy. Hắn hét to một tiếng rồi chạy nhanh như tên bắn về phía cây hoa gai đơn độc. Con sâu nhìn về hướng tà huyết bỏ chạy, hai mắt long lên vì tức giận. Phạch, phạch. Vù vù vù. Đôi cánh như quạt sắt của thiết giáp trùng bắt đầu vỗ mạnh, bốn chân dẫm đạp mặt đất. Phía sau lưng tà huyết rung chuyển dữ dội. Tà huyết vừa chạy vừa né tránh những cái cây, lường lách qua các bụi cây rậm rạp. Còn con thiết giáp trùng giống như một chiếc xe bọc thép to lớn, Sáu chân dẫm đạp mặt đất, những nơi nó đi qua để lại những cái hố sâu phía sau. Bốn cái cánh vỗ mạnh với tốc độ cao giúp con bọ giảm trọng lực. Mặc dù nó không thể bay lên nhưng việc vỗ cánh giúp nó nhẹ hơn rất nhiều, mà nhẹ hơn thì chạy sẽ nhanh hơn, sẽ có thể đuổi kịp tà huyết. Rầm rầm rầm. thiết giáp trùng hút đổ tất cả những cái cây nó đi qua, dẫm nát những tảng đá. Nó giống như một chiếc xe tăng đang lao đi với vận tốc hơn 100 dặm một giờ. một cỗ máy nghiền vô cùng khủng khiếp đang điên cuồng đuổi theo tà huyết tên tiểu quỷ này đang tấu hài sao tại sao hắn không nghĩ cách vượt qua rào gai mà lại đi chọc côn trùng bạch cúc thắc mắc hỏi nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu với hành động của tà huyết rõ ràng hắn ta không có khả năng chiến thắng nhưng lại vẫn đi trêu chọc con thiết giáp trùng kia em không biết nữa nhưng chắc chắn đó là kế hoạch của anh ấy hồng hoa mỉm cười không biết tại sao Nhưng nàng rất tin tưởng tà huyết Thú vị, tên ngốc này gan lớn thật Tử tin mở miệng khen Nàng đã đoán được chiến thuật của tà huyết hì hì em đã bảo anh ấy rất thú vị mà quãng đường khoảng vài dặm Nhưng tà huyết chỉ mất vài phút để chạy Bụi gai đã ở trước mặt hắn Còn con sâu thì còn cách hắn vài trăm mét Liều ăn nhiều Làm thôi Tà huyết đứng lại lấy đà Đợi con sâu lao đến ầm, ầm, thiết giáp trùng chạy như bay, đất đá văng mù mịt phía sau lưng nó. Tà huyết cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Khi con sâu to lớn chỉ còn cách hắn 10 mét thì hắn dẫm chân xuống đất, lộn nhào sang bên phải né cú hút chết chóc của nó. Tà huyết mồ hôi thấm ướt lưng áo, hắn có cảm giác giống như một cái xe lửa vừa lao trượt qua mình trong gang tấc. Hụt! Tà huyết ngã sang một bên, cú ngã khá đau. nhưng may mắn là hắn đã né được cú hút của con sâu. Kẻ phải hứng cú hút như xe lửa đó là bụi gai ngay phía sau hắn. Bụi gai bị thiết giáp trùng phá nát, phần thân hoa của nó đứt gãy, nhưng gốc rễ vẫn còn nguyên vẹn, cây hoa liền vương những dây gai ra, nhanh chóng tóm lấy con bọ. Con bọ vùng vẫy xé nát những sợi dây gai nhỏ nhưng những dây gai to nhất đã quấn chặt được nó. Gừ, thả bố mày ra. Thiết giáp trùng sợ hãi gầm thép, Nó cố gắng bước ra chạy trốn. Nhưng nó nhanh chóng bị cuốn bởi hàng chục sợi dây khác, giờ đây nó không thể giải dụa được nữa. Cuộc chiến kết thúc một cách chóng vánh với lợi thế nghiêng về hoa gai. Dù bị gãy phần thân hoa, nhưng hoa gai vẫn mạnh hơn con sâu rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ thì con thiết giáp trùng sẽ bị bụi gai siết chặt tới chết, rồi bị phanh thay xé xác, trở thành phân bón cho hoa. Tà huyết chờ khoảng một giờ để chắc chắn sẽ không có biến cố nào xuất hiện. Bụi gai đã quấn chặt, con sâu cũng ngừng giãy giụa. Hắn thử tiến lại gần bụi gai. Bất ngờ vài sợi dây buông ra trói buộc, vương hướng về phía hắn, nhưng lần này nó không tấn công mà chỉ vung roi vụt mạnh xuống mặt đất. Có lẽ nó đang muốn hăm dọa tà huyết cút đi để nó thưởng thức bữa tiệc vừa bắt được. Nhưng đó là những gì tà huyết đang mong chờ, việc buông ra vài sợi dây làm cho vòng vây được nới lỏng, con sâu cũng cảm nhận được điều này, nó chớp lấy cơ hội. Tiếp tục dãy dụa hồng phá nát toàn bộ dây gai. Gào. Con sâu gầm lên, cố gắng dùng 6 cái chân to khỏe bức đứt những sợi gai. Bụi hoa gai lại phải thu dây về để trói chặt con mồi. Tà huyết tiếp tục tiến lại gần một cách chậm chạp, vô cùng cẩn thận. chốc hoa gai vụt một cú vung roi cực mạnh, khiến mặt đất nứt ra một cái rảnh lớn. Tà huyết đã nhanh chóng nhảy sang trái và may mắn né được cú vụt đó. Phù, hắn thở một hơi sau khi né được cú vụt. Thật may mắn. Có vẻ bụi gai vẫn mạnh hơn con sâu một chút, nếu cứ như vậy thì bụi gai sẽ giết chết con sâu bằng chất độc. Sau đó mình cũng chả cách nào chiến thắng bụi gai. Phải giúp con sâu giết chết bụi gai vậy. Thực vật thì sợ lửa, mình sẽ dùng ngọn lửa để đốt nó. Tà huyết thầm tính toán trong đầu. Hắn bắt đầu lượn cành lá khô, đốt một đống lửa nhỏ. Ném những cành khô đang cháy về phía bụi hoa gai. Bột bột tiếng những sợi gai đập vào những ngọn lửa. Nó rất sợ lửa, mỗi lần ngọn lửa chạm vào thì nó phải buông lỏng trói buộc và dùng những dây gai đập tắt ngọn lửa. Tà huyết tiếp tục ném những những cây đuốc vào thân hoa, khiến cây hoa gai phải dùng nhiều dây hơn để dập lửa, cuối cùng cơ hội của con sâu cũng tới. Gào đó là một tiếng gầm to và vang vọng. Con sâu bứt đứt được đống dây gai, thoát khỏi trói buộc. Hoa gai vội vàng thu dây về để trói con sâu lại, nhưng không còn kịp nữa, mọi việc đã quá trễ. Con sâu đã chiến thắng cuộc chiến, những sợi dây còn lại không đủ sức trói buộc, nó bứt gãy tất cả những sợi dây khá dễ dàng, dùng chân đạp nát cây hoa gai, bứng luôn cả thân cây lên. Phì, phì. Thiếp giáp trùng nằm yên thở dốc sau cuộc chiến, những vết thương trên người nó chảy ra dòng máu xanh đậm. Bây giờ nó quá mệt, dù giết được hoa gai. nhưng do bị trói suốt nhiều giờ chất độc của cây gai cũng đã ngấm vào máu nó con sâu từ từ nhắm mắt có lẽ nó chỉ đang ngủ bây giờ tà huyết đang suy nghĩ xem có nên kết liễu vị đồng đội vừa giúp hắn giết cây hoa gai hay không dù sao nó cũng bị thương nghiêm trọng vì hắn và đáp án hiện ngay ra chắc chắn là phải giết con sâu rồi vì nếu không giết chết nó thì khi nó tỉnh dậy tà huyết sẽ biến thành thức ăn trong bụng con sâu Tà huyết từ từ đi lại gần dơ lên ngọn giáo, dễ dàng đâm mạnh một phát vào hốc mắt con sâu. Thiếp giáp trùng có thân thể cứng như sắt thép, nhưng mắt là yếu điểm của nó, không hề có lớp giáp che chắn. Tạm biệt và cảm ơn. Tà huyết thì thào như đang nói chuyện với con sâu. Phốt! Mũi giáo kim vào đầu con sâu qua hốc mắt, nhưng con sâu không chết ngay. Gừ! Nó gầm lên, cơn đau đã làm nó tỉnh lại. Nó hút tà huyết một phát rất mạnh khiến tà huyết văng ra xa. Cơ thể hắn bị gai nhọn trên đầu con sâu đâm trúng, đục thủng một vết thương lớn. Sau đó con thiết giáp trùng vùng vẫy, hút đầu vào một cái cây để lấy cây giáo ra, nhưng việc này lại làm mũi giáo cắm sâu vào đầu nó hơn. Thương tầng. Tà huyết hét lớn tên ngọn giáo, kích hoạt kỹ năng của nó. Một tiếng nổ ầm vang lên, đầu con thiết giáp trùng nổ toan hóa. Cuối cùng nó cũng gục ngã trên mặt đất, không còn cựa quậy được nữa. Ôi chào! Tà huyết xuyết xoa, dùng tay bịt vết thương đang chảy máu trên người. Hắn lấy những lọ máu mà mình đã chuẩn bị ra uống, vết thương sẽ lành lại nhanh chóng nhờ khả năng khôi phục của loài quỷ máu, kỹ năng, máu linh động, giúp tăng tốc phục hồi tế bào, miễn là hắn uống đủ máu để chữa trị. Tà huyết dùng một cái nanh sắc bên để tháo đầu con sâu ra khỏi cổ nó. Xoẹt Con dao dễ dàng cắt đầu con sâu lộ ra một viên kết tinh màu nâu bên trong. Hắn liền bỏ viên kết tinh vào ngực áo. Tiếp đó hắn dùng một cái lọ trống để chứa máu của nó. Máu thiết giáp trùng kết tinh kỳ. Máu của loài này chứa rất nhiều sự sống, nếu bán sẽ được vài trăm đá đen, nhưng có lẽ mình sẽ sử dụng nó làm thức ăn. Sau khi rút trạng máu con sâu, tà huyết rất muốn tháo dỡ những mảnh giáp của nó và đem theo. Nhưng điều này khá khó khăn. Khi hắn dùng cái nanh để cắt lớp giáp thì... Rắc. Cái nanh bị gãy làm hai khi hắn đâm vào lớp vỏ cứng. Tà huyết đành từ bỏ việc này. Hắn chuyển sang cây hoa gai, giờ đây dây gai của nó đều đã đứt hết, chỉ còn dài chưa tới một mét, phần thân cũng gãy đến tận gốc, những dòng nhựa xanh chảy ra cũng đã sắp khô. Tà huyết đào gốc cây hoa gai lên, sử dụng mũi giáo đâm nhiều nhát vào gốc cây. Nhựa cây một lần nữa chảy ra. Hắn tắm trong dòng nhựa hoa gai, bôi khắp người ướt sủng chất lỏng xanh lè. Nhựa của nó khiến tà huyết cảm thấy mát mẻ khoan khoái. Cuối cùng hắn bổ đôi gốc cây, lấy ra một viên kết tinh màu xanh. Kết tinh sự sống. Kết tinh là thứ hình thành bên trong những sinh vật mạnh mẽ, ăn chúng có thể giúp cho các loài sinh vật yếu ớt trở nên mạnh hơn. Tà huyết co chần chờ gì cả, bỏ ngay vào trong miệng, nhai như nhai kẹo. Rạo rạo. Ngon thật. Ước gì mình có thể ăn thứ này nhiều hơn. Khuôn mặt hắn tràn ngập sự thỏa mãn. Giờ thì đã đến lúc tà huyết băng qua rừng gai rồi. Hắn phải kịp băng qua nó trước khi nhựa hoa gai khô. Ở trong biển hoa Bạch Cúc đang vô cùng tức giận. Hồng hoa. Em giải thích việc này đi. Bởi vì em tiết lộ điểm yếu của hoa gai mà một cây vừa bị giết đó. Bạch Cúc tức giận hết lớn. Em xin lỗi. Hồng Hoa lý nhí trả lời. Chị sẽ không bỏ qua việc này, chị sẽ giết tên tiểu quỷ chết tiệt này. Bạch Cúc vẫn bừng bừng tức giận, bộ ngực phập phù. Sao chị lại trách anh ấy chứ? Anh ấy đâu làm gì sai, là con thiết giáp trùng giết hoa gai mà. Khi nghe chị gái nói muốn giết tà huyết, Hồng Hoa liền lên tiếng bên vực hắn. Thù này không tính lên hắn thì tính với ai, mọi việc đều do hắn làm. Con sâu kia cũng bị hắn giết rồi. Em bình tĩnh đi Bạch Cúc, sống chết là lẽ tự nhiên, nếu xui xẻo thì có lẽ tên tiểu quỷ kia đã chết. Tử tinh cũng lên tiếng giải vây cho tà huyết. Em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, đợi hắn tới đây em sẽ cho hắn biết tay. Bạch Cúc tức giận nói. hì hì vậy là hai chị đồng ý cho em mời anh ấy tới đây đúng không? Hồng Hoa vui vẻ hỏi. Tử tinh chỉ khẽ gật đầu. em để hắn vào đi, chị phải trả thù hắn. Hì hì, em biết rồi. Hồng Hoa nở nụ cười ngọt ngào, giống như một đóa hoa vào buổi sáng sớm. Giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, người Tà huyết lúc này thấm đẫm nhựa cây xanh lè. Hắn bước chậm chậm về phía hàng rào bụi gai. 200m. 100m. 50 mét, Tà huyết cẩn thận di chuyển từng bước một. Mặc dù đã vào phạm vi tấn công, Nhưng những bụi gai vẫn không có phản ứng gì với hắn. Những bụi hoa gai giống như đang ngủ, chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua khiến những bông hoa lay động nhẹ. 30 m 10 m Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Dường như những bụi gai đã biến thành những cây hoa bình thường vô hại. Khi đã cảm thấy an toàn hơn, tà huyết tiến sát lại gần những cây hoa, tay hắn có thể chạm vào chúng một cách dễ dàng. Hắn cứ thế len qua những khe hở chật hẹp của rừng gai rồi tiến về phía trước. Bên trong rừng hoa gai, những bông hoa nở rộ, khoe sắc rực rỡ. Chúng tỏa ra hương hoa thơm ngát, hương hoa theo làn gió nhẹ chui vào mũi tà huyết, khiến hắn trong lòng lân lân khó tả, giống như đang bay. Tà huyết tiếp tục di chuyển trong vô thức, tâm trí dần trở nên trống rỗng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tà huyết mở bừng hai mắt, hắn đã băng qua được rừng gai bằng một cách thần kỳ nào đó. thật đẹp tà huyết thốt lên ngẩng cao đầu nhìn khung cảnh trước mặt một thứ ánh sáng huyền ảo kỳ diệu rọi vào hắn sự rực rỡ tràn ra một cách đột ngột khiến hắn choáng ngợp vội đưa hai tay lên che mắt đợi vài giây sau tôi mới dám từ từ he hé, hé mắt ra trước mắt tà huyết là một cánh đồng hoa rộng mênh mông một biển màu sắc rực rỡ và kỳ ảo của muôn vàng loài hoa nối đuôi nhau trải dài tới tận chân trời không gian được bao phủ bởi thứ ánh sáng tím nhạc kỳ diệu. Vậy ra khu rừng gai kia đóng vai trò là một hàng rào tự nhiên bao bọc xung quanh cánh đồng hoa này, bảo vệ nơi đây khỏi sự tấn công của các loài côn trùng dữ tợn. Phía xa xa, giữa trung tâm cánh đồng là một hồ nước rộng chừng trăm mét, mặt hồ yên tĩnh và phản lặng, thỉnh thoảng lấp lánh những đốm sáng li ti. Bên hồ có một ngôi nhà nhỏ xinh được khéo léo bệnh thành từ vô số hoa và dây leo. Lẽ nào đây là thung lũng hoa trong truyền thuyết mà người ta thường hay nhắc tới? Tà huyết cảm thấy người người sức sống, vươn vai hít vào một hơi thật đầy thứ không khí trong lành phản phất mùi thơm hoa cỏ. Đoạn, hắn tìm một chỗ trống nằm nghỉ, cẩn thận xem xét xem mình có đè lên bông hoa nào hay không, tà huyết không muốn làm hỏng cảnh sắc thần tiên của nơi này. Ánh sáng huyền ảo của trăng đỏ và trăng xanh dịu dàng chảy lên những cánh hoa, khúc xạ lên cả những hạt phấn hoa li ti trong không khí. tạo ra một không gian mộng mị mê hồn. Tà huyết nằm liêm diêm mắt, cảm nhận những làn gió mát hiu hiu thổi qua, chẳng mấy chốc hắn chìm vào giấc ngủ. Nhiều ngày lặn lội trong rừng làm cho tà huyết mệt mỏi, một giấc ngủ sâu sẽ giúp ích cho hắn. Pháp, hai mặt trăng dần lướt qua bầu trời. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tà huyết ngáp một hơi ngon lành, chảy cả nước mắt. Phía xa xa nơi đường chân trời, trăng xanh và trăng đỏ đã lặn mất tâm. Nhường chỗ cho mặt trời đen của bóng tối lên ngôi Đêm lạnh đã xuống rồi Vậy là tà huyết đã dừng chân ở cánh đồng xinh đẹp này suốt cả một ngày trời Những bông hoa kia càng xinh đẹp Rực rỡ biết bao vào ban ngày Thì khi đêm đến chúng càng trở nên héo úa Khô tàn bấy nhiêu Mặt đất lúc này trở nên lạnh hơn Những cơn gió mang theo bức xạ bóng tối thổi tác vào mặt tà huyết đau rát. Bây giờ là mùa lưỡng nguyệt Ngày dài đêm ngắn Trong không khí dày đặc năng lượng bóng tối, tà huyết bắt đầu khởi động cơ thể. Trèn luyện thôi. Hắn ngồi trên mặt đất, rút trong túi ra vài viên đá đen ngậm vào miệng. Năng lượng từ trong những viên đá từ từ chảy vào cơ thể, hòa theo dòng chảy của máu lan tỏa ra khắp các tế bào. Tà huyết cứ thế tiếp tục quá trình ngậm đá và hít thở bầu không khí dồi dào năng lượng bóng tối tại đây trong khoảng một giờ. Cơ thể mình đã đầy ấp năng lượng. Hắn đứng dậy và bắt đầu bài tập bật nhảy. Tốc độ và sức bật là hai thứ quan trọng nhất đối với hắn. Tốc độ sẽ giúp hắn chạy nhanh hơn những con quái vật khổng lồ, bật nhảy sẽ giúp hắn tránh đòn tốt hơn. Đầu tiên tà huyết tập nhảy cao 5 mét, lặp lại 100 lần. Sau đó là đến cuối nhảy đều đặn theo nhịp đến 1-2. Rồi đến trò bật nhảy kết hợp nhào lộn về phía sau 100 lần, và rồi tập 4 người qua trái, qua phải liên tục. Hắn lặp lại một cách bài bản quy trình luyện tập trên cho đến khi cảm thấy các cơ bắt mỏi như Phù phù Bây giờ thì tà huyết đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cổ họng thì trở nên khô khốc Nhả hết mấy viên đá xám xịt do đã cạn năng lượng ra khỏi miệng Hắn ngậm thêm vài viên mới để hấp thụ lại năng lượng bóng tối Bắt đầu quá trình phục hồi các tế bào Thành thật mà nói thì cách luyện tập này của tà huyết không hiệu quả lắm Cả quá trình tiêu tốn quá nhiều thời gian Thành ra phải mất khá nhiều năm thì hắn mới mạnh thêm lên được một chút. Nhưng ít nhất là hắn vẫn đang tiến bộ. Hiện tại thì tà huyết đã gần 160 tuổi, song đối với loài quỷ có cả ngàn năm tuổi thọ như loài quỷ máu thì 160 tuổi cũng chỉ xem như 16 tuổi của loài người. Nếu so sánh về sức mạnh thì tà huyết mạnh hơn con người khoảng vài chục lần. Tà huyết miệt mài luyện tập cho đến sáng sớm. Phía xa xa, mặt trời đen dường như đã biến mất từ bao giờ. Hai mặt trăng mang theo ánh bình minh đang dần dần ló dạng, chiếu sáng khắp thế giới máu. Những bông hoa xác sơ, khô héo hôm qua lại một lần nữa được tắm trong ánh sáng tái sinh, chúng chen chúc nhau đâm chồi nảy nở, tỏa hương thơm ngát. Sự sống đã trở lại, mình cũng tiếp tục lên đường thôi. Tà huyết bỏ lại chiếc túi đựng đá năng lượng vào ngực áo, không quên cầm theo cây giáo của mình, tiến về phía trước. Hắn phóng tầm mắt về phía xa xa, Nơi có căn nhà làm bằng hoa và dây leo xinh đẹp. Có lẽ mình nên tới ngôi nhà kia để hỏi đường. Tà huyết nhảy qua nhảy lại giữa các khoảng trống trên cánh đồng hoa, khéo léo điều khiển mũi chân đáp ở những vị trí chỉ có cỏ dại chứ không dám làm gãy đổ một ngọn hoa nào. Vì phải di chuyển kỳ cục như vậy nên tốn khá nhiều thời gian, mất hơn nửa ngày mới đi được tới gần hồ nước. Khi đã tới gần chỗ căn nhà, bỗng phát hiện đằng xa có động, tà huyết liền lập tức thục người xuống. cẩn thận giấu mình dưới những bụi hoa cao. Hắn hé mắt nhìn xuyên qua lỗ hổng của đám cỏ cây, trông thấy rõ ràng đằng xa có ba thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Làn da tươi tắn và mỏng manh như sương mai buổi sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, trong trẻo như những đóa hoa, tóc họ xỏa ra xuông dài và lấp lánh dưới ánh bình minh. Người lớn nhất tuổi khoảng đôi mươi, ở nàng quát ra sự trưởng thành, điềm đạm, cử chỉ và hành động đều hết sức khiêm tốn, dịu dàng Nhìn cô gái này tà huyết bỗng nhớ đến người chị của mình, Hải Lam cũng rất xinh đẹp và ấm áp, luôn biết cách đối xử tốt với mọi người. Cây giáo tà huyết luôn trân quý mang theo bên người cũng chính là món quà chị tặng trong đêm song nguyệt, mang theo nó khiến hắn cảm thấy như luôn có Hải Lam đồng hành bên mình. Cô em thứ hai nhỏ hơn chị cả một chút, khoảng độ 18. Nàng mặc y phục màu trắng, xếp thành từ những cánh hoa, tóc nàng đen huyền như nhung. Nàng lạnh lùng và không nói quá nhiều. chỉ lặng lẽ dùng cặp mắt đen bí ẩn của mình yên lặng quan sát xung quanh. Cương mặt nàng toát ra một nét buồn man mát, có lẽ thâm tâm cô gái này chứa nhiều tâm sự. Tà huyết thấy nàng dở ra một cuốn sách làm từ các sấp lá khô có viết chữ bên trên. Nàng lật từng tranh sách, điềm tĩnh đọc. Cô gái còn lại chắc hẳn là em út, trong nàng nhỏ nhất, chỉ khoảng 15 tuổi. Cô bé mặc một bộ váy ngắn tinh nghịch màu hồng phấn, đầu đội một chiếc vương miệng nhỏ đính đầy hoa hồng. Thiếu nữ hoàn toàn trong sáng và ngây thơ, như một nàng công chúa nhỏ được hai chị hết sức cưng chiều. Họ thật xinh đẹp, có lẽ họ là những ma nhân tộc tốt bụng sống đơn độc ở đây. Nhưng để chắc ăn, mình sẽ đợi xem còn ai khác không. Tà huyết thầm nghĩ và tiếp tục ngắm nhìn họ từ xa. Này em gái, tình nhân của em đang nhìn trộn chúng ta kìa. Bạch Cúc cười khúc khích trêu đùa Hồng Hoa. Chị này! Hồng Hoa ngượng tới đỏ mặt. Nhưng nàng không hề phản bác. Chị chỉ nói đùa thôi, bộ em thực sự thích tên tiểu quỷ đó hả? Hồng hoa chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt nàng giống một quả dâu tươi chín mộng. Chị xem này, em gái của chúng ta biết yêu rồi đấy. Bạch Cúc cười nói với tử tinh. Không phải lúc em bằng tuổi hồng hoa thì em cũng như vậy sao? Tử tinh cười dịu dàng đáp lời. Làm sao có thể chứ? Chị nhớ lầm rồi, mấy tên nam nhân trong tộc. Tên nào nhìn thấy em cũng sợ hãi chạy trốn mà. Bạch Cúc đỏ mặt phản bác. Có chuyện đó nữa hả chị? Chị kể em nghe với. Hồng Hoa hai mắt phát sáng, Bạch Cúc luôn luôn trêu chọc nàng, nhưng cơ hội này nàng phải trêu lại. Chị không được kể. Bạch Cúc vội vàng ngăn cản. Tử tinh miễn cười nhìn hai cô em gái. Được rồi, khi nào có cơ hội thích hợp thì chị sẽ kể.